Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Uống có mấy chai nhằm nhỏ gì Gã nhìn Hiên Toàn nói thêm một câu gì đó Nhưng lại nhún vai khạnh khẳng bước ra cửa Hậu quay nhìn nét mặt nhợt nhạt của Hiên Chớp mắt mấy cái và hỏi nhỏ Này, thế từ trước đến nay Nó có bao giờ nó dở cái trứng với mày như thế này không? Hiên lắc đầu, cúi xuống nhặt Nút áo, bàn tay run lên bật bật Chứ, chắc là hôm nay nó say rượu á Hai chị em ngồi xuống mép giường, Hậu gật đầu đồng ý với nhận xét của em. Thì đúng rồi còn gì nữa, mồm nó sặc mùi rượu. Hiên ngồi bên cạnh chị, mân mê cái cốc áo trong tay, đôi mắt đờ đẫn lo âu ngó xuống đất. Hậu an ủi thêm: "Thôi, đừng có lo nữa. Chắc nó say rượu nên mới láo lếu như thế chứ bình thường mày thấy rồi đó nó hiền như cục đất ấy mà." Câu nói ấy thật ra chỉ để trấn an Hiên như thường lệ mà thôi, chứ mối lo trong lòng Hậu đang như cơn bão tố cứ mỗi ngày một lớn hơn. Lo vì chị cảm thấy thằng con rể da đen kia đã học được những thói du côn của bạn bè mà hằng ngày nó la cả gặp cỡ. Và nhất là lo vì chị em Hậu sẽ còn phải ở đây vi tâm một thời gian khá dài để hoàn tất thủ tục huấn luyện. Hậu đã hỏi thăm và được biết những gia đình sung sẻ nhất tới trại là gặp khóa học ngay, rồi sức khỏe không có gì trở ngại thì cũng phải mất khoảng 8 tháng mới rời được 3 tháng sang Hoa Kỳ. Thời gian đằng đẵng đếm từng ngày, cô em gái mơn mởn của Hậu khó lòng mà tránh khỏi bàn tay xăm sỡ của Tâm. Chỉ tự dặn mình là từ nay sẽ không bỏ hiên một mình ở nhà để đề phòng mọi chuyện rủi ro có thể xảy ra. Hiên ngước lên nhìn Hậu và nói: <cười> "Nó mà còn giở trò một lần nữa thì em gọi cảnh sát liền. Ông Marcos thích em lắm, chỉ biết ống gì? Ông là chỉ huy cảnh sát ở đây mà." Em mà nói một tiếng á, là ông lôi cổ cái thằng Tâm đi ngay. Hậu biết em gái mình không có quyền làm như vậy, nhưng chỉ không muốn nói ra, cứ để Hiên yên lòng tin rằng nàng sẽ được cảnh sát phi bảo vệ khi bị Tâm quấy nhiễu. Hậu bảo em, "Ừ thì nói đe phòng vậy thôi, chứ chẳng cần đâu. Tại hôm nay thằng Tâm nó say nên mới như vậy, chứ bình thường sức mấy mà nó dám đụng tới mày." Dứt câu, Hậu chuyển ngay sang đề tài khác. Bảo em lấy kim chỉ khâu lại cái nút áo ngực mà lúc nãy Tâm đã cắn đứt. Nhưng Hiên Đức dậy khép cửa lại và bảo: "Thôi, em thay luôn cái bộ quần áo này ra cho rồi, cái thằng khỉ sứ nó làm em ước hết cả đồ rồi này." Hiên bước lại đầu giường, mở vali lôi ra chiếc quần jean và cái áo sơ mi cũ màu xanh nhạt. Nàng nhìn vào tấm gương nhỏ gắn trên vách, thấy mặt mình vẫn còn nhợt nhạt vì cơn xúc động chưa qua. Nàng cởi nút áo, nhận ra các vết hằn đó đỏ thẫm lên ở hai cổ tay vì lúc nãy bị tâm bóp quá mạnh. Bích Sát khẽ thở dài và thấy luyến nhớ những ngày còn ngồi coi quán cà phê ở Sài Gòn. Ngoài sân cơn mưa rào vừa dứt, nắng lên ngay và người từ trong các căn hộ lại ùa ra đông như kiến. Tâm khệnh khạng bước đi, thỉnh thoảng cười vu vơ một mình. Chưa làm ăn được gì nhưng bước đầu như thế cũng là thắng lợi rồi. Gã trở lại khu nhà thở tin lành để tìm liệu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 diễn ra trong bóng tối. Chính nơi đây tâm đã nhiều fan thấy lòng oẳn lên nỗi cô đơn buốt giá. Tồi thân nhìn từng cặp trai gái quấn quýt bên nhau, để rồi nao nao liên hệ đến thân phận hẩm hiu của mình. Và mỗi lần như vậy, tâm lại sôi sục nghĩ tới Hiên, thả hồn theo những ham muốn xác thịt khi hình dung ra một ngày nào được đưa Hiên ra đây, vuốt ve tấm thân ngọc ngà của nàng. Chuyện đấy chưa thành, nhưng chắc chắn sẽ thành nếu tâm đủ kiên trì lang theo đúng lời khuyên của niệm. Tâm giảm bước một vòng vẫn không thấy niệm, gã rút điếu thuốc gắn lên môi, nghiêng người moi cái bật lửa trong túi quần, gã rít mạnh, ngửa mặt nhà khói và chật thở dài. Hình ảnh hiên lại chợt đến trong trí, khơi dậy nỗi dạo dục âm ỉ trong lòng gã từ mấy tháng nay. Tâm quang điếu thuốc cháy dở ra xa, trở lại dãy nhà ngủ, nhưng ngang qua nhà một thằng bạn gần khu chợ số 7, tâm mừng rỡ thấy niệm đang ngồi trong đó quy samba thẳng nữa mà tâm đều biết mặt. Đây cũng là một căn hộ bình thường như mọi nhà khác, nhưng gia chủ đã biến thành quán cà phê trái hình, bán thức ăn sáng và giải khát cho người qua. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net